Rất nhiều người đều không cần ngay ngóc liền đi tin tưởng, đã biết sao. Đem còn lại người đều chi đi rồi, An Hiểu ngồi sộm xuống, lấy ra nguyên khải cho nàng cái kia nhẫn, đưa tới nguyên kiều cạnh ngón tay thượng. Kia nhẫn thức khác như là lao keo nước chống nhau, các cao dáng ở nguyên kiều cạnh ngón tay thượng. Mami, đây là nguyên khải cho ngươi cái kia nhẫn sao? Nguyên kiều cạnh có chút hiếm lạ hỏi, nhưng là hắn hoàn toàn không có ý thức được chuyện khác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 Nàng trước sau là lo lắng Nguyên Kiều Cảnh, sợ hắn về sau gặp qua đến không tốt. Mammy, ta đã biết. Nguyên Kiều. Cảnh rất là nghiêm túc cực cật đầu. Giống như, hắn kỳ thật cũng là rất nhiều chuyện đều hiểu. Chẳng qua Mammy vẫn luôn đem hắn trở thành tiểu hài tử tới đối đãi Nếu hắn không có những cái đó kinh nghiệm, kia hắn là như thế nào sống lại đâu. Ở cái loại này nguy hiểm lại tàn nhẫn địa phương.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 Nhìn Nguyên Khải kia có chút hưu quạnh thân ảnh, trong lòng cũng thực hụt hẫn Bọn họ cái này trong đội ngũ chấm như đều rõ ràng an hiểu. Là vì cái gì mà rời đi? Nhưng là ai cũng không có nói ra, mọi người đều là lặng im. Nhìn phía trước Nguyên Kiều cảnh kia thân ảnh nho nhỏ, chấm như khổ sợ nhất chính là hắn đi. Ba sao đột nhiên đối người khác như vậy hảo, ba mi lại đột nhiên rời đi?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 Hà quyết tâm sau An Hiểu lại thập phần buồn bực chạy, đến phía dưới kho hàng đi tìm một ít kiến tạo vòng tài liệu. Nhìn những cái đó động vật thấy nàng. Khi vui sướng bộ dáng, An Hiểu có chút xấu hổ, có cao hứng như vậy sao? Vội hơn hai giờ tả hữu, An Hiểu rốt cuộc, ở bọn họ một bên đất trống thượng lại thành lập một cái vòng lớn tử. Cấp một ít động vật chọn ra lúc sau, này động vật vấn đề tạm thời lại giải quyết.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 Hôm nay nhà ta liền tới một cái tình thú đi, câu câu cá. An hiểu đi dọn cái ghế, làm cái giảng dị cần câu lúc sau, liền bắt đầu ở hồ nước biên thả câu. Khi cá câu thường cái gì cũng không có phóng đã bị an hiểu cấp sái vào trong nước. Chính là đang xem thấy những cái đó cá như cũ là, cấp không chờ nổi tranh tiên đoạt sau tới đoạt thực, an hiểu trên tráng thức khắc xuất hiện hắc tuyến. Không có cái kia tất yếu như vậy bụng đói ăn quàng đi. Rốt cuộc, ở hai cái đại thùng đều nhét đầy cá. Lúc sau, An Hiểu thu hồi cần câu. Đi những cái đó cá đặt ở thớt thượng, Bắt đầu cho bọn hắn mổ bụng. An Hiểu đem những cái đó vậy cá còn có mang cá. Rụt từ từ toàn bộ đều ném cho gà vịt ngỗng ăn. Bằng không đặt ở này bên ngoài là dễ dàng xú. Đặc biệt là này tanh hôi vị, sẽ cảm giác được ghê tởm. Đường thớt thượng mãi đầy động tác nhất trí cá lúc sau. An Hiểu vương vương vai.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 chính là nguyên kiều cảnh đang xem thấy bọn họ những người đó hứng thú đều không cao thời điểm có chút ủy khuất sủi cảo mã văn chiêu nghe thấy nguyên kiều cảnh nói như vậy có chút hơi chật mình hắn căn bản là không nghĩ tới nguyên kiều cảnh sẽ hỏi như vậy làm sao vậy muốn ăn sủi cảo sao mã văn chiêu sủng địch sờ sờ tóc của hắn lộ ra một mặt có chút chua xót tươi cười Này ăn sủi cảo thật đúng là có chút khó thử chuyện của hắn. Ơn, ăn tết không đều là hẳn là ăn sủi cảo sao? Nguyên Kiều Cảnh hỏi. Hắn muốn ăn sủi cảo. Tuy rằng biết bọn họ cái này trong đội ngũ không có ăn. Hơn nữa hắn cũng là cẩn tung mammy chạy bảo, căn bản là không có lấy ra tới ăn đồ vật. Cho nên mấy ngày này đồ ăn đều là bọn họ tìm. Mà mỗi lần đều còn có hậu biên kia chi đội ngũ như hổ rình mồi.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 Cái này làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời. Cũng làm phía sau kia chi đội ngủ mọi người trong mắt đều là khen kết a. Hôm nay này Tết nhất, có điểm ăn thực không tồi. Nguyên, kiều cảnh nhìn này chỉ lọc trong lòng tức khắc cao hứng. Kiều cảnh, tuy rằng không có năng lực làm người ăn thượng sủi cảo, nhưng là nướng BBQ cũng có thể làm người ăn no. Trần Kinh đã trở lại, vẽ mặt sủng địch nhìn nguyên kiều cảnh đứa nhỏ này ở bọn họ trong đội ngũ chính là bảo bối a cha nuôi ta nơi này có một túi bột mì nguyên kiều cảnh đem ngựa văn chiêu lôi trở lại lều trại hắn trước mặt tức khắc xuất hiện một bao đại bột mì mã văn chiêu trong lòng cả kinh nhưng vẫn là không hỏi cái gì rốt cuộc nguyên kiều cảnh là cái tiểu hài tử ngươi phải nhớ kỹ những việc này không cần nói cho người khác nga mã văn chiêu chặn dò nói.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 Thiên Ngao, người biết vì cái gì bên kia có sủi cảo ăn sao? Dương Diễm nhìn kia chi đội ngủ bên trong người đang ở bận rộn làm vàng thắng. Có chút cười giang nói, vì cái gì? Triều Thiên Ngao cũng theo nặng đặng hỏi đi xuống. Này dù sao cũng là ăn Tết, có sủi cảo ăn đó là phi thường xa xỉ. Càng đừng nói còn lại. Bọn họ bên kia cái kia tiểu hài tử trên tay có cái trong truyền thuyết những không gian, bên trong có đại lượng đồ ăn.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 Không phải nhẫn. Đúng không? Ai có cái kia lá gan dám đoạt ta bảo bối nhi đồ vật? An Hiệu nói liền ngẩn đầu nhìn thoáng qua người chung quanh. Cảm nhận được An Hiệu ánh mắt, bọn họ những người đó đều có chút khiếp đảm thu hồi hai mắt. Nhìn quét một phòng đám người, An Hiệu lại không có phát hiện nguyên khải cùng dương diễm. Xem ra này hai người có thực trọng hiềm nghi a. Bất quá, những người này cũng dám mơ ước nàng đồ vật. Có phải hay không đáng chết đâu?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 An hiểu tùy tiện đi đến vài người trước mặt, ánh mắt thực sắc bén nhìn bọn họ. Mà, lúc này, Nguyên Khải thân ảnh cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. An hiểu, ngươi đã trở lại. Nguyên Khải thấy An hiểu thân ảnh, thập phần kinh hỷ. Cặp kia mắt tức khác đều có chút đỏ. Ngươi cho ta chết khai. An hiểu kia lạnh băng không mang theo chút nào cảm tình hai trọng mắt, tựa như một ven sắc bén riều, một đau một đau ở Nguyên Khải trên người tùy ý làm nhục.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 Còn nói kia bột mì chính là từ nhận lấy ra tới, còn nói chuyện này là nguyên khải nói, cho nên chúng ta lúc ấy lợi dục hôn tâm, liền đi, chúng ta biết sai rồi, liền cầu xin ngươi thải chúng ta đen. Triệu Thiên Ngao vừa nhìn thấy An Hiểu kia lạnh nhạt ánh mắt, tức khắc bị dọa rồi lơ. Hắn nhớ tới mấy ngày trước An Hiểu là thế nào trừng phạt Dương Diễm, kia thật là thẳm không nở nhìn a. Tuy rằng nói hắn, không có tưởng Dương Diễm những cái đó khiêu chiến nàng cực hạn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 Động còn có thể chạy, hiện tại hướng địa phương nào? Chạy, chỉ có thể chờ chết sao? Thật là không cam lòng a Này không phải hắn sai được không? Dương Diễm đâu? An hiểu nhàn nhạt ra tiếng, cặp kia mắt cũng là bình bình đậm đạm. Bất quá ở trong đám người mặt Dương Diễm hiện tại lại là cảm giác lưng, như kim chích a Này An hiểu có thể, hay không lại sẽ tưởng cái gì hiếm lạ cổ quái biện pháp tới đối đại nàng?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 Cũng muốn lôi kéo Nguyên Khải. Này Nguyên Khải chú định chỉ có thể là của nàng. Vốn dị chính là các ngươi không đúng. Khi nhẫn không gian vốn dị chính là Nguyên Khải. chưa vào cái dị ngươi bá chiếm lâu như vậy. Còn đem nó cho một cái mới vài tuổi tiểu mau hài nhi. Dương diễm cổ đủ sở hữu trụng khí. Tức trận nói. Nguyên Khải nghe thấy lời này khi. Mày rõ ràng vừa nhíu. Chẳng. Lẽ vừa mới bọn họ đem những người đó vây lên là bởi vì cái kia nhẫn.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 Liền tính An hiểu là tuyệt đỉnh người thông minh, nhưng là tại đây chuyện thường, chỉ sợ cũng là sẽ hiểu lầm. Huống chi, thật là hắn nói cho Dương Diễm nguyên kiều cảnh trong tay có cái khi nhẫn. Đường thấy nguyệt, giống nhau, làm hắn tới gần không được. Cùng ta không quan hệ. An hiểu sau khi nói xong, chứa chân dùng một chút lực. Khi đập lên Dương Diễm trên bụng chân cũng càng thêm dùng sức. A, Dương Diễm rất là thống khổ cơ thảm thiết một tiếng.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 ta, người khiến cho ta thống khổ đi, thả tiểu quyến. nằm trên mặt đất trương diễm, tóc cùng phía sau lưng đã bị hóa tuyết làm ướt. quay đầu nhìn thoáng qua ta quỳ rạp trên mặt đất trương quyến, có chút thống khổ. sau đó còn nhìn nhìn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào an hiểu nguyên khải, mạn nhãn điên cuồng. nàng đều đã bị thương, vì an hiểu không màng mặt mũi liền như vậy đối đãi, hắn thế nhưng một chút, cảm giác cũng không có sao.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 Mammy, chúng ta cùng nhau tới làm vàng thắng lạp. Nguyên kiều cảnh ở bên kia hô. Cái này tân niên có mammy ở thật tốt a. Này ở trận thế trung quá cái thứ nhất tân niên liền có mammy ở, trong lòng cũng coi như là không có tiếc núi. Nguyên, khẽ nhìn thoáng qua ăn hiểu này hai mẹ con, kia tuấn mỹ bộ dáng thật sự như là thân sinh một đôi mẫu tử, nhưng là hắn, giống như sớm đã bị bài xếp bên ngoài. An Hiểu nhìn thoáng qua bị trần kinh tế tinh tế lọc thịt, còn có Lý U Mỹ 2 tỷ muội cùng mặt, đại gia này bận rộn cảnh tượng, thật đúng là cảm giác một tiếng ấm áp. Mami, ngươi xem, này bột mì thật thần kỳ đi. Nguyên Kiều Cảnh cầm một ven bột mì, ở một bên chơi khai. Bọn họ bên này người như cũ là hòa thuận vui vẻ làm sống, bên kia, tìm, đặc biệt là rau chưa. Cho nên chúng ta hôm nay cái này sủi cảo chỉ có thể tạm chấp nhận một chút.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 Chính là An Hiểu vừa thấy kia hình dạng, tức khác có chút bất đắc chỉ. Này viên không viên, mẹp không mẹp, này dày mỏng cũng không giống nhau, cái này làm cho người như thế nào làm vằn thắng a Nhạ, dùng cái này. Nói, An Hiểu trong tay trống rỗng xuất hiện một phen giống giao gọt hoa quả giống nhau đao, cắm ở cục bột bên cạnh. Bất thình lình động tác, làm lý u mỹ rung lên. Này đội trưởng làm việc trước có thể hay không thông báo một tiếng a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 Lấy ra đi làm cho bọn họ cùng sủi cáo cùng nhau bao, nếu là dư lại liền xào chút đồ ăn. An hiểu nhìn trên mặt đất khi một bao tải to đồ vật. Phùng Quốc Thắng nghe nói liền bắt đầu dùm tay đi lấy, chính là. Đang sợ đến túi kia nhất khi chứa đồ vật khi, vẫn là có chút nghi hoặc. Thứ gì như vậy trầm a Quả Thắng, ngươi lấy thứ gì a Lục ngôn vừa thấy Phùng Quốc Thắng ra tới, kia trên vai khiên chính là thứ gì đâu.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 Ăn sủi cảo, nghỉ ngơi lúc sau tới cái ăn khuya, huống hồ này ăn hiểu, cho cải trắng cùng bí đao những cái đó đầu đều là mười phần đại. Còn có kia hai đầu lọc, làm vằn thắng cũng chỉ bất quá dùng nửa đầu nhiều lọc mà thôi, những cái đó xương cốt còn thừa. Vừa vặn cùng củ cải đó còn có một bức cải trắng những cái đó cấp nồi to hầm, khoai tây ti cuối cùng liền tới xào cái đồ ăn. Trước kia là rất ít chùm đồ ăn cùng thịt cùng nhau ăn.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 Khi trên mặt đất người nghe xong An Hiểu nói, cũng đều nghĩ lên. Nhưng là chân vừa động, cơn hồ đều là đem đầu liền vùi vào trên nền tuyết. Chân sau sớm đã đã không có tri giác. Nguyên Khải nhìn như vậy lạnh nhạt, cơn hồ đã là sẽ không cười An Hiểu. Trong lòng thập phần bi thương, hắn bỗng nhiên thực hâm mộ bọn họ bên kia những cái đó hòa thuận vui vẻ, một mảnh hoang thanh tiếu ngữ bộ dán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 Nhưng là, này đồng dạng là tiểu hài tử Nguyên Kiều Cảnh nhưng chính là thực không vui. Buông chén đũa, nhanh như chết liền chạy tới Dương Quyến trước mặt. Kia không có đồng tử ám. Hát hai mắt, hung hăng mà trường mắt Dương Quyến. Ngươi trả ta trái cây. Nguyên Kiều Cảnh chuỗi tay, muốn phải về trước kia hắn cho hắn ăn qua trái cây. Kia rõ ràng liền không phải mam mi từ cái kia nhẫn bên trong lấy ra tới đồ vật.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 Dương quyến xe kéo ra giọng nói quá, khi đại đại động không đáy miệng ở nguyên, kiều cảnh trên tráng phương gào thét. Nguyên kiều cảnh vừa nghe thấy hắn lời này, mặt tức khắc liền đen. Bên kia mọi người ánh mắt cơ hồ đều tụ tập lại đây. An hiểu cũng là nhằn nhặt nhìn. Hài tử có chính mình dần dần, không có xuất hiện án mạng, hoặc là vượt qua những nại độ, nàng hẳn là sẽ không can thiệp. Hơn nữa, hiện tại này nguyên kiều cảnh chính là tự cấp nàng hết giận. Nàng trong lòng nói như thế nào cũng có một tiêu vui mừng đi. Bất quá, gần là liếc mắt một cái, kế tiếp lại bắt đầu du tẩu. Với những cái đó sủi cảo chi gian. Không thể không nói này, lọc bánh bao thịt ra tới sủi cảo hương vị thật đúng là không tồi. Người nói thêm câu nữa thử xem. Nguyên kiều cảnh hắc mặt uy hiếp đến. Cặp khi mắt bắn ra tới uy hiếp đối với này tiểu nam hài lại là một chút, cũng không cảm giác được.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 Quyết định vẫn là tạm thời nhẫn một chút, trở về sau có cơ hội lại giáo huấn Cho nên, Nguyên Khải vẫn là tránh ra. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng khoe khoang, đừng tưởng rằng mọi người đều phải trợ giúp ngươi. Dương Quyến thấy Nguyên Khải như vậy nghe lời liền tránh ra, trong lòng càng là tức giận. Chừa vào cái gì Nguyên Khải như vậy lợi hại ngươi cũng sẽ nghe cái. Này nhóc con nói. Cái này đầu còn không có hắn cao đâu. Này ở khoe khoang cái gì a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 Hắn như vậy tiểu còn rất ít khóc đau, dương quyến chính là so với hắn lớn vài tuổi, còn khóc thành cái dạng này, không kinh bỉ cũng quái. Muốn đánh liền đánh tàn nhẫn điểm, người này một quyền cũng không có tạo thành bao lớn. Thương tổn, làm người không nhớ được này đâu, lần sau vẫn là sẽ cùng ngươi nháo. An hiểu nhẹ nhàng bân quơ nói. Đứa nhỏ này a tâm địa vẫn là có chút thiện lương, vừa mới kia một quyền nhìn như là rất lợi hại, kỳ thật đau một lát liền đi qua.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 An hiểu lít mắt nhìn hắn, thật bình tĩnh phủ nhận đến. Mà này nguyên kiều cảnh, dù sao chính là nhận định này mammy chính là làm hắn lần sau tới tàn nhẫn điểm. Đội trưởng, lại đây nóng hội nóng hổi. Lý hiểu Mỹ thấy bọn họ hai mẹ con ở một bên góc, nghĩ loại này thời tiết cũng quá lạnh ha. Bất quá, nàng tựa. Hồ quên mất An hiểu phía trước vẫn là ăn mặc váy, vẫn là lấy qua rau chư về sau mới đổi.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 Có chuyện gì liền không thể ngày mai lại nói sao? Hiện tại chỉ sợ đã là tràng sáng. Đi! Bất quá, Mã Văn Chiêu trên mặt này xấu hổ biểu tình là tượng thuyết minh có ý tứ gì sao? Giống như bọn họ chi gian không có gì xấu hổ sự tình đi. Ngươi còn nhớ rõ chính ngươi nói qua nói sao? Ơn, chính là ngươi lần trước đi phía trước nói qua nói. Mã Văn chưa có vẻ có chút khẩn trương. Còn có chút cô quắc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 Nhưng là này kết quả lại là làm cho bọn họ đều không muốn thấy. Chính là Mã Văn Chiêu hiện tại một hai phải tới hỏi cái rõ ràng, nàng cũng chỉ có thể giao sát chặt đai rối. Là sự tình gì? Nghe thấy An hiểu lời này, Mã Văn Chiêu trong lòng loán thoáng có điểm dự cảm bất hảo. Hắn dự cảm luôn luôn đều là trượng xác nhất, lúc này đây hắn thực rõ ràng cũng tin. Ta hiện tại muốn hảo hảo kiến tạo cái căn cứ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 Nếu là ngay tại chỗ đóng quân lều trại nói, khẳng định qua không bao lâu liền sẽ bị tan thi vây quanh. Bất quá, còn hảo bọn họ nơi này có tứ hoàng cùng xích hổ còn. Có cái kia cự mảng, những cái đó tan thi cơ hộ đều vào không được thân. Cái này trường học thoạt nhìn còn mang tân, cũng không biết tình huống bên trong thế nào. Hồng thất đại khái nhìn một chút cái này trường học, thoạt nhìn vẫn là mang không tội chính là. Tuy rằng này bên ngoài ngẫu nhiên có một ít tan thi, nhưng là nhìn dáng vẽ này trường học bảo hộ cũng không tệ lắm, bên trong không có thấy quá tan thi ai. Khi nói chuyện, bọn họ đã gõ khai đại môn, đoàn người chui đi vào. Các ngươi lạ, người nào, bọn họ mới vừa vào cửa, liền có một đám cầm đao cùng côn bỗng người vẽ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Xem bọn họ trên người ăn mặc là có chút tanh tửi.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 Chính là căn một đoạn thời gian, nhưng là thời gian quá dài, sợ là cũng gian nan a này đoạn thủy cắt điện còn đoạn đồ ăn, này bên ngoài a còn có này đó tan thi uy hiếp, những người này liền tính là bất tử ở tan thi trong miệng, cũng sợ là sẽ đói chết. Bọn họ cuối cùng liền ở một cái lầu một trong phòng học đải hạ. Đến nỗi nguyên khải kia một ít người, đi theo bọn họ dính quan cũng vào được, đến nỗi là ở địa phương nào trụ.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 An hiểu bọn họ phía sau còn có một ít theo sát người, đều là trước đây bọn họ cái này trong đội ngũ quản lý người. Đây cũng là vì hảo chàng xếp bọn họ, không đến mức sinh ra cái gì chẩm đạp sự kiện. Các ngươi, trong đội ngũ có gì năng giả sao? Hồng thất nhìn thoáng qua này phía sau rậm rạp người, tùy tiện hỏi nói. Này cũng bất quá là muốn hiểu biết một chút thôi, nếu là gặp cỡ cái gì chuyện phiền toái.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 Như thế nào vẫn luôn đều tập cái này chỗ ngồi Nhanh, chúng ta cái này thì trấn cái gì đều không tốt Duy nhất tốt chính là địa phương đại Này sa mặt a trừ bỏ này mùa đông không có gì hạt các bên ngoài kia xuân hạ mùa thu, này một năm bốn mùa đều là bị gió cát cấp quá Còn muốn chờ một chút a Lam Văn xương nói, đến nỗi bọn họ cái này trấn vì cái gì kiến lớn như vậy Vấn đề này cực liền không? Phải hẳn là hỏi hắn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 Lam văn xương thấy bọn họ ngồi ở một đống, tay trái cầm nước khoáng, tay phải cầm màn thầu gặm rốt cục là nhịn không được, chạy vội đi lên. Những người đó cũng là có chút cơ khác nhìn bọn họ. Cũng chính là hai cái sư màn thầu mà thôi. Hồ Phi trả lời như là hoàn toàn kinh thường này màn thầu giống nhau. Kỳ thật bọn họ biết, này Hồ Phi chính là ở rất ăn uống đâu, bất quá cũng không có vạch trần, hắn tưởng chơi liền hắn chơi chơi hảo. Các ngươi này màn thầu còn cỡ nào? Lâm Văn xương thấy Hồ Phi nuốt vào một ngụm màn thầu, cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt rất là cơ khắc a. Không chỉ có hắn một người, ngay cả khi mấy trăm hào người cơ hồ đều là, trường này đồng dạng ánh mắt nhìn bọn họ. Không nhiều lắm. Hồ Phi trả lời thực chất. Khoát, cái này làm cho Lâm Văn xương cảm giác tới một cái đại cây gậy, hung hăng đánh hắn một chút. Cần thiết nói như vậy tuyệt sao?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 Trong đầu để lại khác sao ấn tượng. Nàng cũng không phải thấy cái nào khó khăn người đều sẽ đi trước. Nàng cũng không phải thánh mẫu. Trên thế giới này tồn tại người đều là thống khổ. Ở cái này ám hắc trong thế giới, tồn tại người, xa xa soi chết đi người càng thêm thống khổ. Nhưng là tồn tại trung người càng hèn mọn người, đó chính là sống không bằng chết. a, không nhiều trong chóc lát, An Hiểu bỗng nhiên liền nghe thấy được tiếng thét chói tai, cùng với ồn ào tiếng ồn ào.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 Cũng không biết này hương vị thế nào đâu. Một người nam nhân đang xem thấy an hiểu thời điểm, kia ánh mắt tức khắc biến tà ác lên. An hiểu ánh mắt nhíu lại, có chút hơi thở nguy hiểm tán phát ra tới. Kia khẳng định là nữ nhân này vô pháp di so, nữ nhân này cái kia đều không. Có cái gì cảm giác, này nữ thoạt nhìn đúng giờ, có đến chơi. Một nam nhân khác cũng là vẻ mặt không có hào ý nhìn bọn họ.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 Hơi hơi có chút tức giận thanh âm, lại không có làm bất luận cái gì một người cảm giác được sợ. Hải, bọn họ đã là tinh trùng thượng não. Chúng ta chính là ngại này mình quá ngắn, lại không có gì hảo ngoạn, cô bé, không bằng ngươi về sau liền theo chúng ta hảo. Một nam nhân khác nói, ánh mắt kia còn ở an hiểu toàn thân rào quét. Nguyên Kiều Cảnh kia nho nhỏ đôi tay đều tạo thành nắm tay.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 Hắn cũng là nháy mắt minh bạch này Dương Diễm, mà vì hắn đã bay khả năng tính khai tìm mắn là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là nhớ thương hắn cái kia nhẫn bên trong đồ ăn. Nhưng là thực bất hạnh, nhẫn bên trong thật là không có đồ ăn. Khi đó An Hiểu ở còn cho hắn thời điểm, đều đã đem đồ vật cấp trời đi. Dương Diễm nghe thấy Nguyên Khải lời này, trong lòng tức. khác thực không cao hứng. Không có đồ ăn. Sao có thể, đương nàng là ngốc tử a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 Phía trước bọn họ trên người duyên không thế nào hảo, trên mặt cũng là dơ hề hề, nhưng là hiện tại rửa sạch sẽ, thoạt nhìn vẫn là mang không tồi. Này tiểu hài nhi cũng là phấn nộn phấn nộn, hơn nữa cũng là một cái manh oa tử, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ta kêu an hiểu, hắn là ta nhi tử nguyên kiều cảnh. An hiểu khó được hơi hơi mỉm cười, đồng dạng này đây lễ tương đại. Nữ nhân này ở thời điểm mấu chốt, làm nàng đi.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 Lâm Văn ngọt ngào nói thanh tạ, kia ngoan ngoãn bộ chán thật. Muốn làm lý ưu mỹ tiến lên niết thượng hai thanh. Lâm Văn đem màn thầu phân cho mặt xa một ít, nương hai giống như là đối đại cái bảo mối giống nhau yêu quý. Cũng không bỏ được ăn, thấy nàng hai này cẩn thận bộ chán, cũng biết trước kia quá kia đều là cái dạng gì sinh sống. A, lúc này, An hiểu bọn họ đội ngủ phía trước những người đó phát ra hét thẳm một tiếng.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 Quả nhiên sau này lưa một chút, hơn nữa kia công kích cũng tạm thời đình chỉ. Quả nhiên họa đối bọn họ là có thể khởi đến một chút tác dụng. An hiểu nhìn thoáng qua phía sau những người đó, quyết đoán biến thành năm bè bảy mảng. Bất quá hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Ném vũ khí sau, một đoàn đoàn lửa lớn ở bọn họ chung quanh tản ra. Con bò cặp nhóm tức khắc đều tản ra rất nhiều. Các ngươi đi mau.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 với vậy, tâm tình của hắn cũng là thập phần trầm thấp, không có việc gì. An hiểu trầm thấp một tiếng trả lời, xếp hổ hổ cầm đối với con bò cạp nhóm cũng là không có tác dụng, mà cự mãn độc khí đối với này bản thân liền có độc con bò cạp nhóm tới nói, đó chính là càng không ở hoa hạ. Duy nhất còn có điểm tác dụng chính là tước hoàng, kia nhất chiêu liền phát ra thượng trăm long chim, đều bắn về phía con bò cạp nhóm. Nhưng là con bò cặp nhóm vận đuôi đều thực đúng lúc chuyển, qua phía trước đem mấu chốt nhất mạnh đất cấp chặn. An hiểu, cái này làm sao bây giờ? Yến Âu nhìn nhìn mênh mông vô bờ con bò cạp, khi nào này con bò cặp nhiều như vậy? Có, phải hay không toàn bộ sa mạc con bò cặp đều trốn thoát lại đây? Ta cũng không biết. An hiểu trầm trọng trả lời. Nàng như thế nào biết nên làm cái gì bây giờ? Ở thời điểm này, chỉ có thể khẩn cầu trời cao đừng làm chính mình chết khó coi. Này đều có thượng trăm vạn con bò cạp, cái này làm cho nàng một người như thế nào đối phó. Tuy rằng là cái lâm gia dị năng giả, nhưng là quả bất địch chúng. Hôm nay, liền trời chết đi. Mắt thấy thấy những cái đó tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thảm thiết. Vô pháp nhi, nàng tự thân đều giữ không nổi, nhưng là như thế nào đi giữ được người khác đâu. Liếc mắt một cái nhìn lại, Mã Văn chiêu hắn bọn họ những cái đó đi ra ngoài người, đều ở phân ra suýt chém bọn họ bên này con bò cạp. An hiểu thấy những cái đó con bò cạp biến hóa xu thế, ẩn ẩn có thể phát hiện này, đó con bò cạp bộ dáng hình như là muốn đem bọn họ cấp vây quanh, trong lòng tức khắc một cái lật bột. Không tốt! Trần Kinh! Chạy nhanh mang theo đại gia đi, nhanh lên! Đây là mệnh lệnh! An hiểu hướng bọn họ nơi đó quá! Này bọn họ không muốn sống nữa nàng còn muốn mình đâu. Không thể liền như vậy, tập thể đều chết ở như vậy tiểu nhân con bò cặp trên tay a. Đội trưởng, ngươi ra tới đại gia cùng nhau đi. Trần Kình ở chặt bỏ một đau lúc sau, còn ngẩn đầu đối với bên này la lớn. An hiểu hiện tại thật muốn gõ bọn họ mấy bàn tay. Mỗi người đều là như vậy bổn sao. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, chúng ta ở đội trưởng là phát huy không ra nàng chân chính thực. Lực ngược lại sẽ trở thành lực cản. hơn nữa hiện tại cái này con bò cặp tình hình, lại không đi chỉ sợ về sau này toàn bộ trong đội ngũ lúc sau đội trưởng một người. Mã Văn Chiêu nhìn thoáng qua an hiểu, tự hồ là xem đã hiểu an hiểu ý tứ, lãnh đạm đối Trần Kinh nói. Trần Kinh cũng nhìn nhìn bên người những cái đó còn ở phấn đấu trung các huynh đệ, còn có kia mặt xa cùng với Lâm Văn hai người, hắn đều có điểm vì vừa mới xúc động mà mặt đỏ. Đại gia chạy nhanh triệt, quả nhiên, Trần Kình vẫn là, cảm thấy Mã Văn Chiêu nói rất đúng, đối với bọn họ chính là một tiếng sau. An Hiểu nhìn thoáng qua bên này lui lại người, trong lòng một cục đá là quyết đoán buông xuống. Này Trần Kình hỗn tiểu tử vẫn là không tồi, vẫn là tương đối lý giải nàng. Bắt thấy này Trần Kình bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa, nhưng là An Hiểu bên này tình hình cũng đã là thật không tốt. Những cái đó con bò cặp đã là sắp đến gót chân. Thấy tình cảnh này, An Hiểu biết kia hỏa là đã không có quá lớn tác dụng, Nhưng là, hiện tại có thể có biện pháp nào đâu. Chẳng lẽ muốn mang theo kiều cảnh còn có nghiêm phổ cùng nhau tiến không gian sao? Tưởng tượng đến nơi đây, An Hiểu trong lòng là không muốn. Nhưng là xem trước mắt hình thức, sinh mệnh là nhất quý trọng. Liền ở An Hiểu quyết định đem hai người bọn họ mang tiến không gian thời điểm. Vừa đến lăng liệt tiếng gió truyền quá, An Hiểu vừa thấy, không biết khi nào, nàng trước mặt thế nhưng là Nguyên Khải. Chẳng lẽ vừa mới hắn không có đi, An Hiểu có chút nghi, hoặc chỉ một thoáng cũng quên mất trước mắt nguy hiểm thế cục. Nhưng là đối với Nguyên Khải xuất hiện, An Hiểu trong lòng vẫn là có chút nói không rõ. Nàng căn bản là không có nghĩ tới đời này cùng Nguyên Khải, còn có cái gì tiếp xúc hoặc là nói là liên hệ. Ngay cả khi duy nhất những không gian nàng cũng là còn cho hắn Các ngươi chạy nhanh đi Nguyên khải mộng một và ngày rằm Chi Giang vừa mới kia bên trái bỗng nhiên xuất hiện một cái không có con bò cặp đường nhỏ Mà con đường này thế nhưng Như là dùng màu đen khí thể đem những cái đó con bò cặp ngạnh bước đến một bên Hơn nữa nhìn này khí thể kiên trì thời gian cũng không có nhiều ít Nguyên khải ngự khí có chút ngưng trọng Nhưng là hắn vẫn là cắt cao chống Nghiêm phổ, mang theo kiều cảnh chạy nhanh đi. An hiệu nói, nghiêm phổ nhìn thoáng qua hai người sau, nên khởi nguyên kiều cảnh liền từ nhỏ lộ chạy như bay đi ra ngoài. Hắn biết, chỉ cần nguyên khải một ở, vậy không có hắn chuyển có thể tướng. Cho nên, còn không bằng trước. Mang theo nguyên kiều cảnh cùng nhau đi. Ngươi chạy nhanh đi. Nguyên khải thấy con đường kia sắp kiên trì không được, hơn nữa hắn cũng không có năng lực lại phát một lần. Khi số lượng khổng lồ con bò cặp quân, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã xem như năng lực. Cùng nhau đi thôi. An hiểu bỗng nhiên phát hiện chính mình lời này rõ ràng chính là vô nghĩa. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Nguyên Khải tới cứu chính mình, nhưng là lại muốn chính mình một người đi, hắn một người lưu lại nơi này. Đây là làm nàng từ đấy lòng bà xích một chuyện. Nguyên Khải nhìn nàng một cái, cũng như là đang nói nàng ngu ngốc chống nhau. Hắn hiện tại ở phận dụng kia cổ khí thể căng xa lộ, chỉ cần vừa động, cơn hồ liền xong đời, kia lộ cũng liền sẽ nháy mắt bị con bò cạp đại quân bao phủ. Mà lúc này, con bò cạp đã không vào được, những cái đó con bò cạp đều đã bò lên trên Nguyên Khải trên chân. An hiểu trong lòng bỗng nhiên có chút hít thở không thông, bản năng muốn giúp Nguyên Khải đem con bò cạp cấp đuổi, nhưng là Nguyên Khải lúc này lại rút ra một bàn tay. Đem an hiểu hung hăng mà đi phía trước đẩy, con đường kia liền sắp biến mất. Lại không đi, liền đi không được. Chạy nhanh cút đi. Nguyên Khải đây là lần đầu đối an hiểu phát lớn như vậy hỏa. Cái này bổn nữ nhân như thế nào không đi à? Đều đã đẩy ra đi như thế nào còn không đi. Nguyên Khải hiện tại là thiệt tình sốt ruột. Đây là hắn liều mạng cũng muốn vì nàng kiến lộ, chính là nàng lại không có từ nơi này đi ra ngoài, ngược lại là cho. Đi trở về tới, con bò cặp cho hắn trên chân, trên đùi, bắn nhiều ít độc châm, chuyện này chỉ có chính hắn biết. Chính là hắn lại chính là cắn răng, không ra tiếng, liền sợ an hiểu sẽ nghe thấy mà không đi. Chính là thấy hiện tại bộ dáng này, hai người bọn họ đều đi không được. Hắn ngay từ đầu sẽ biết ngày đó con bò cặp không giống bình thường. Sa mặt không có gì người, bọn họ này đó con bò cặp muốn thăng cấp cũng là một kiện thực chuyện dễ dàng. Hơn nữa bọn họ cũng vốn là sinh hoạt ở sa mặt bên. Trong, thích ứng không có nhiều ít thủy tài nguyên, bởi vậy, hỏa hệ cũng chỉ có thể khởi đến tạm thời ức chế tác dụng, căn bản không có quá lớn hiệu quả. Hơn nữa càng đừng nói hôm nay con bò cạp quân số lượng là cực kỳ khổng lồ. Có thể nói, đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy con bò cạp. Quả thực giống như là có thể sống sợ sợ chết đuối người số lượng. Ta liền không đi. An hiểu thế nhưng như là một cái tiểu hài tử, đối nguyên khải lớn tiếng gào thét, kia hốc mắt còn có chút trong suốt, đến nước mắt, nàng đều thấy con đường kia biến mất. Những cái đó con bò cặp độc châm, kia ngón ức thô độc châm, như vậy nhiều con bò cạp toàn bộ đều đem độc châm bắn vào thân thể hắn. Chính là hắn lại không kêu một tiếng đau, một chút cũng không nghĩ làm nàng biết, chính là nàng cũng không phải đồ ngốc. Những cái đó con bò cặp đều đã bò lên trên hắn chân, nàng sao có thể còn không có phát hiện đâu. Nguyên Khải liếc mắt một cái thấy những cái đó con bò cặp đã bao phủ đường nhỏ, hiện tại đã sắp bò đến An Hiểu trên người, trong lòng tức khác có chút sốt ruột. Đôi tay nhắc tới, An Hiểu thân mình vừa động, đã leo lên Nguyên Khải thân mình. An Hiểu hai chân đã cách mặt đất. Chính là nàng nước mắt lại là phát rào phát rào chạy xuống dưới. Không phải nói phải là một cái ý chí sắt đáng người sao. Chính là vì cái gì còn sẽ lưu nước mắt đâu. Vì cái gì đâu? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? An hiểu ngẹn ngào hỏi. Bỏ nguyên khải trên người, cảm giác trên người hắn truyền ra tới lạnh lẽo hơi. Thở, nhìn kia mênh mông vô bờ con bò cạp. Trong lòng cũng là một mảnh thê lương. Ta là tan thi, vì chập không có gì. Chính là ngươi bất đồng, ngươi là một cái hảo hảo nữ hài tử. Nếu không ta hiện tại ở kiến một cái lộ, ngươi đi ra ngoài đi. Nguyên khải sát mặt có chút tái nhợt, nhưng là vẫn là lộ ra một mặt ấm áp tươi cười. Mấy ngày này hắn trong lòng vẫn luôn đều thực rối rắm, Chính là vì phía trước chính mình làm những cái đó sự tình mà hối hận. Không có bảo vệ tốt An Hiểu, cũng là hắn rất khó chịu một đại nguyên nhân. Ngươi tưởng Mỹ, An Hiểu nghe thấy hắn lời này, càng thêm ôm sát cổ hắn. Có chút tiểu hài tự khí, Nguyên Khải cũng chỉ là ấm áp cười, hắn đã không có năng lực có thể lại kiến một cái đường nhỏ. Đó là duy nhất lộ, hắn hiện tại không chỉ có không có thể lực, công lực sợ là cũng giảm xuống rất nhiều đi. An hiểu, ta vẫn luôn tưởng nói một tiếng thật xin lỗi, trước khi những cái đó sự tình thật sự không phải ta sai xử, tưởng giải thích lại tìm không thấy cơ hội, còn... Hảo, hiện tại ít nhất có thể nói rõ, An Hiểu, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nguyên Khải Thành âm bỗng nhiên có chút vô lực, hai chân cũng là run lên. An Hiểu nháy mắt minh Bạch hắn đây là có ý tứ gì? Hắn đây là chi ngôn sao? Hơn nữa hiện tại con bò cạp, đã lan tràn hắn. An Hiểu nước mắt một rớt, chật mình. Hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà khi tràn đầy sa mạc mảnh đất, Những cái đó con bò cạp vừa mới vây quanh người bỗng nhiên liền không có bóng dáng. Trong không gian, An Hiểu nhìn kia, vô cùng suy yếu Nguyên Khải. Trong lòng căng thẳng, không có ta cho phép, người muốn chết cũng không được. An Hiểu nói, đem Nguyên Khải phóng thượng chính mình phòng ngủ trên giường bắt đầu động thủ giúp hắn quần áo. kia một kiện màu đen áo sơ mi bị An Hiểu cởi bỏ khi, An Hiểu chi gian hắn trước ngực là một đoàn ứ thanh. Sau đó dần dần đi xuống, đường thấy hắn trên đùi, hoàn hoàn toàn toàn biến thành huyết nhục mơ hồ bộ dáng, khi máu đã là biến thành màu đỏ sậm. Này nhiên an hiểu trong lòng, chợt lạnh, này trên đùi như thế nào nhiều như vậy miệng vết thương. Nhẹ nhàng xoay người, nhìn nhìn Nguyên Khải trên lưng, cũng có một ít miệng vết thương. Không cứu, thực mau ta liền sẽ bị này đó độc cấp ăn mòn, đừng lao lực. Nguyên Khải nói, bên miệng còn treo vẻ tươi cười. Chính là An Hiểu trong lòng càng thêm lạnh một phân. Hắn biết này con bọ cặp độc tác dụng, cho nên phía trước mới như vậy gắt cao ôm nàng. Khiến nàng hiện tại một chút thương cũng không có. Ta đã nói rồi, không có ta cho. Phép liền tính là Diêm Vương muốn cho ngươi chết, ngươi cũng không chết được. An Hiểu lược hạ những lời này liền ra cửa. Nguyên Khải vào lúc này lại nhìn về phía căn nhà này. Có lẽ, đây mới là An Hiểu nhất quý giá bí mật nơi đi. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm an hiểu thế nhưng nguyện ý đem hắn mang tiếng vào, nghĩ đến, hắn ở trong lòng nàng phân lượng cũng là không ít đi. Nghĩ, Nguyên Khải trên mặt cũng nhiều ra một mặt vui sướng. Tuy rằng biết chính mình ly tử vong không xa, nhưng là ở. Trước khi chết có thể biết chính mình ở an hiểu trong lòng phân lượng, đây cũng là một kiện thực không tồi sự tình. An hiểu trở về thời điểm, thấy chính là Nguyên Khải kia ngây ngốc tươi cười, còn có chút thiên chân cùng với thỏa mãn, đem cái này uống lên. an hiểu ngồi ở mép giường, đem trong tay kia ly bạch thủy để ở nguyên khải trước mặt. chính là nguyên khải lại là chế thẳng ngơ ngác nhìn nàng. an hiểu có thể biết được ta ở ngươi trong lòng phân lượng, ta cũng đã thấy đủ, ngươi không cần. lại ổn phí sức lực, ta bất quá là một con tang thi, thiếu ta đối với ngươi về sau thành lập căn cứ cũng là một trời giúp lớn. nguyên khải từ từ nói. An hiểu muốn thành lập căn cứ, giống như còn là rất sớm cùng nhau sự tình, đều nửa năm nhiều đi. Hắn khi một con tan thi, đối với nhân loại tới nói, luôn là sẽ có uy hiếp tồn tại, đến lúc đó hắn cũng chính là cái kia tai họa ngầm. Ít nói vô nghĩa, chạy nhanh uống lên. An hiểu không có phản bác hắn, chỉ là đem thủy càng thêm đi phía trước đệ một chút. Nguyên Khải lời nói là thực chính xác. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Nguyên Khải có một ngày sẽ ly nàng mà đi, nàng trong lòng liền chịu không nổi. Hiện tại nói cái gì đều còn sớm, nhưng là ở nàng không hy vọng hắn chết phía trước, vẫn là yêu cầu hắn hảo hảo tồn tại. Nguyên Khải thấy An Hiểu như vậy kiên trì, cũng chỉ đến uống xong kia chén nước. Đường trong thân thể truyền đến kỳ quái cảm giác thời điểm, Nguyên Khải là thực khiếp sợ. An Hiểu, ngươi cho ta này chén nước là cái gì thành? Phần ở bên trong, Nguyên Khải rất là ngạc nhiên, hắn rõ ràng cảm giác được thể lực ở nhanh chóng tăng trở lại, những cái đó sói mộng rất năng lực cũng lại nhanh chóng khôi phục. Loại này kỳ dị cảm giác là hắn trước nay đều không có cảm nhận được. Thật là rất kỳ quái. Ta cũng không biết. An hiểu nhàn nhạt nói. Nghe thấy Nguyên Khải này lập tức tự tin liền rất đủ bồ dáng, cũng biết chuyện này là không có gì đáng ngại. Tâm cũng thả xuống dưới. Nhưng là cũng thật là khôi phục tới rồi nàng bình. Thường kia lạnh nhạt bồ gián. Lần này cấp nguyên khải thủy là hoàn toàn không có pha loạn quá, chính là bởi vì trên người hắn thương quá nặng. Bất quá xem những cái đó miệng vết thương vẫn là không có gì biến hóa, phẩm chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đi. An hiểu nhìn thoáng qua nguyên khải chân, đã lặng không thành bồ gián. Trong lòng trầm xuống, đi ra ngoài. Trở về thời điểm trên tay bưng một chậu còn màu nhiệt yên thủy, trên tay còn cầm một cái khăn lông khô, đem thủy, đặt ở mép trường một cái ghế thường, vừa vặn có thể cho Nguyên Khải với tới. Đem khăn lông hướng trong nước một ném, sau đó liền khoanh tay trước ngực nhìn trên trường như là tê liệt giống nhau Nguyên Khải. Hai người chẳng có một hồi lâu lúc sau, An hiểu thấy Nguyên Khải vẫn là không có động tác, có chút dục trí nhìn hắn. Chạy nhanh rửa sạch một chút a ngươi nhìn xem trên người của ngươi. An hiểu biểu tình cũng là hơi chút có chút ghét bỏ, bất quá cũng chỉ là hy vọng hắn có thể chạy nhanh tẩy. Tẩy mà thôi. Cũng không biết chính mình động thủ, liền không khó chịu sao. Nếu là nàng lời nói, nàng khẳng định là chịu đựng không được. Ta không động đậy, vừa động liền đau Nguyên Khải quần áo đáng thương hề hề bộ dáng, cặp kia hắt mắt mắt to, làm An Hiểu nhìn một chút sức chống cự cũng không có. Nhẹ nhàng thở dài. An Hiểu chỉ có chính mình động thủ, đem trong nước khăn lông vắt khô, sau đó nhìn thoáng qua hắn kia vết thương chồng chất hai chân. Nàng thiếu chút nữa liền nhìn không được. Hắn, trên đội huyết rất nhiều dờ thấm vào nàng kia màu lam nhạt mang gà anime thẩm thượng, này trương nàng thực thích thẩm xem ra là dùng không được. Đường khăn lông phóng thượng hắn chân thời điểm an hiểu rõ ràng cảm giác được hắn trên đùi rung rẩy Những cái đó huyết toàn bộ đều là màu đỏ sậm, hoặc nhìn như là tử vong thật lâu người vết máu giống nhau. Lao chùi một chút hắn chân, màu trắng khăn lông lập tức liền biến sắc. Nguyên khải nhìn như vậy nghiêm túc vì hắn chạ lao hai chân an hiểu, tâm, tình cũng là cực hảo. Đem khăn lông phóng trong nước một tẩy, trong bồn thủy lập tức biến vẫn đục bớt kham. Bất đắc chỉ, An Hiểu chỉ phải lại đi đổi thủy. Như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc đem Nguyên Khải trên đùi vết máu đều rửa sạch không sai biệt lắm, bất quá kia còn ở ra bên ngoài thấm huyết nặng, hiện tại cũng là vô pháp nhi. Đem thăng lông cùng chậu rửa sạch lúc sau, An Hiểu đến phòng khách đi tìm một ít dược phẩm cùng với băng gạc. Nhớ tới Nguyên Khải trên người thương, vẫn là phải hảo hảo chăm sóc một chút. Đem dược chiếu vào Nguyên Khải trên đùi sự Những cái đó ngón ức thô cửa động thực mau đã bị màu trắng một phấn cấp vùi lấp. Những cái đó cửa động vẫn luôn lan tràn tới rồi đùi chi gian. Nhìn Nguyên Khải kia đặc thù mạnh đất, an hiểu lần đầu cảm giác được xấu hổ. Này rốt cuộc là mặt vẫn là không mặc đâu. Phía trước bởi vì rửa sạch yêu cầu, hiện tại Nguyên Khải toàn thân từ trên xuống dưới đều là, chỉ có một màu đen tiểu nội nội, tuy là như vậy bình tĩnh người. Thấy cặp kia chân trung gian đồ vật là lúc. Trong lòng vẫn là có chút để ý, mà hiện tại An Hiểu cũng hoàn toàn không có chú ý tới Nguyên Khải kia sau thẩm con ngươi, đang ở buồn cười đánh giá nàng. Quyết định chủ ý lúc sau, An Hiểu thật cẩn thận bẻ ra Nguyên Khải hai chân, nhìn thoáng qua Nguyên Khải đôi mắt, phát hiện hắn ngủ rồi. Này cảm tình hảo, còn hảo hắn ngủ rồi, bằng không này thật đúng là không hà thủ được. Nhìn hắn chữa bắp đùi những cái đó huyết nhục mơ hồ cử động, An Hiểu vẫn là có. Chút đau lòng, chạy nhanh môi lên thuốc bột, đem trên người hắn miệng vết thương đều dùng dược lau một lần lúc sau, bắt đầu dùng băng gạt cho hắn truyền đi lên. Trên đùi công phu đều thực nhẹ nhàng liền hoàn thành, chính là đùi căng. Đường truyền băng gạt thời điểm, liền ở kết thúc thời điểm, An Hiểu tay phải thực không cẩn thận chạm vào một chút nguyên khải bí ẩn địa phương. Đường thấy nguyên khải cái kia tức khắc biến thành nhân kình thiên trụ thời điểm, An Hiểu nháy mắt đầu mong. Nàng trước, kia là xem qua đạo quốc phiến tử, nhưng là trong hiện thực vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Có chút khẩn trương hề hề nhìn giống nhau Nguyên Khải, phát hiện hắn đôi mắt vẫn là nhắm. Trong lòng cuối cùng là an tâm một chút, nhưng là kia viên thịt vịt nhảy trái tim, chỉ có nàng chính mình biết vừa mới kia một màn mạo hiểm trình độ. Quả thực đều phải hù chết nàng. Thu thập hảo dư lại vật phẩm lúc sau, An Hiểu chạy nhanh khai lưu. Khi căng kình thiên trụ vẫn luôn đều ở nặng trong đầu. Bồi hồi, thật là mạo hiểm. Ờ, An Hiểu vừa ra khỏi cửa thời điểm, nguyên khải hai tròn mắt bỗng nhiên mở, trong mắt còn mang theo ý cười. Này hết thảy sự tình hắn chính là đều biết đến, không nghĩ tới An Hiểu mặt đỏ bộ dáng cũng là như vậy mê người. cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người những cái đó băng gạt, này An Hiểu đem hắn chân bao vây một tầng một tầng lại một tầng. Rất giống một cái xác ướt, đương nhiên, tiền đề là hắn thượng thân cũng muốn bị bao vây thành cái dạng này. An hiểu ở, cây mận thượng bình phục một chút chính mình kia kịch liệt nhảy lên trái tim sau, nhìn thoáng qua những cái đó động vật phòng nhóm. Đi lộng điểm canh gà đi, thèm ăn. Ý tưởng chi gian, An hiểu đã từ thư thượng nhảy đến một cái động vật phòng bên cạnh. Tùy tiện nên một con gà mái, sau đó chạy về phía phòng bếp. Này thiêu đồ ăn là khó không được nàng. Càng đừng nói này dùng bữa. Đường trong phòng bếp truyền đến mùi hương thời điểm, Nguyên Khải cũng lần đầu cảm giác được một ít đói khác cảm giác. Phốn dĩ tưởng xuống trường đi xem, lại phát hiện này hai chân thật sự là không động đầy nổi. Lần này rốt cuộc có thể bổ bổ, này một tháng đều ăn làm màn thầu, cũng không biết khi nào mới có thể làm bên ngoài người ăn thượng một đốn tốt đâu. An Hiệu nói, đã đem canh gà cấp đoan tới rồi phòng khách. Đang chuẩn bị ăn thời điểm, lại nghe thấy phanh một tiếng. Chạy nhanh buông chén đũa, chạy vào trong phòng. Nhìn kia nằm trên mặt đất Nguyên Khải. Hắn hai chân thượng những cái đó băng gạc đã bị huyết. Cấp thẩm thấu ra tới, nhìn dáng vẻ này thương còn có chút lợi hại. Ngươi không hảo hảo nằm, lộn xộn cái gì? An hiểu tưởng đem Nguyên Khải đỡ lên giường, chính là đang xem thấy những cái đó tràn đầy vết máu thẳm sau, quyết đoán đem Nguyên Khải ném tới ghế trên. Đang chuẩn bị trả lời Nguyên Khải thấy An Hiểu nhanh như chết lại chạy đi ra ngoài, trên mặt tức khác cứng đờ. Liền như vậy đem hắn đặt ở nơi này sao? Không một hồi, liền thấy An Hiểu đã trở lại, trên tay còn ôm một bộ hồng nhặt hệ vỏ. Chăn cùng thảm. Nguyên Khải nháy mắt khôi phục ấm áp, cảm tình là đi cho hắn lấy thảm tới thay đổi, vừa mới thật đúng là cho rằng nàng lại chạy ra đi uống canh gà đâu. Hảo! ngươi liền tại đây hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, khăn trải trường phô hảo lúc sau, đem Nguyên Khải lại lộng lên trường, nói ăn hiểu liền chuẩn bị đi ra ngoài, nàng còn nhớ thương nàng canh gà cùng thịt gà đâu, kia đỏ rực củ cải đỏ, hảo muốn ăn ngươi chờ một chút, có thể cho ta cũng lộng một chén cơm sao, ta cũng là đói, bụng mấy ngày rồi. Nguyên Khải kêu ở an hiểu, xem ra cô gái nhỏ này đối ăn còn rất ham thích. Liền như vậy liền tưởng đem hắn ném ở chỗ này. Như thế nào liền không có nghĩ tới hắn kỳ thật cũng chết đói đâu. An hiểu nghe thấy lời này, tức khắc ngay ngẩn cả người. Giống như phía trước thật là quên đi cái này đại người sống, giống như tan thi không phải ăn thịt người thịt sao. Bất quá, Nguyên Khải là cái đặc biệt tan thi, đây là nàng rõ ràng, cho nên, kế tiếp một giây đồng hồ, An hiểu lại đến. Phòng bếp lộng một chén canh gà, cấp Nguyên Khải bưng tới. Thực không khéo, nàng hôm nay chỉ có canh gà, không có khác đồ ăn, tỉ như nói là cơm gì đó, đều không có. An Hiểu lại lần nữa tự trong phòng ra tới, nguyên khải cái kia khó hậu hạ gia hỏa cũng rốt cục là vừa lòng. Ăn xong rồi lúc sau, An Hiểu vẫn là hoang mang. Nhìn trên bầu trời kia cao quại thái dương, không biết hiện tại bên ngoài người đều thế nào, nghiêm phổ cùng kiều cảnh tìm được rồi trần kình bọn họ sao? Những cái đó con bò cạp. Đều đi rồi sao? Có hay không người bị thương? Này thật đúng là một cái gian nan sự tình. Buồn trong Nguyên Khải, ở An Hiểu lại cho hắn uống lên một ít nước chiến khi, thân thể hắn cũng hảo không ít. Ngồi ở cửa sổ biên, nhìn ngồi ở trên cỏ An Hiểu, Nguyên Khải kia có chút mờ mịt biểu tình, vẫn là làm hắn có chút không thói quen. Mà lúc này xa mạc, nghiêm phổ, các ngươi đã trở lại, An Hiểu đâu? Trần kình vừa nhìn thấy bọn họ trở về. Trong lòng cũng coi như là yên tâm, chính là ở không có thấy an. Hiểu khi, hắn tâm lại lần nữa đề ra đi lên. Nghe thấy Trần kình hỏi chuyện, bọn họ những cái đó đang ở trác lều trại người cũng là dừng một chút, còn có những cái đó ngồi ở sa mặt nghỉ ngơi mọi người, cũng là rõ ràng do dự một chút. Nghiêm phổ biểu tình có chút thống khổ, ngay cả nguyên kiều cảnh, kia biểu tình cũng là đậm mạc vô cùng. Nhớ tới phía trước cảnh tượng, nghiêm phổ là thống khổ. Phía trước chúng ta cùng An Hiểu ở bên nhau, vì con bò cặp nhóm vây quanh, chính là sao lại nguyên khải. Tới, hắn kiến một cái lộ, làm chúng ta ra tới, An Hiểu làm chúng ta đi trước, nàng theo sau liền ra tới, ta mang theo kiều cảnh ra tới lúc sau. Trong lòng không bỏ xuống được nàng, chạy về đi vừa thấy, những cái đó con bò cặp vây quanh địa phương, đã không có bọn họ bóng người, chỉ có một đống mạch cốt, những cái đó người chung quanh cũng đều không phải bọn họ. Đều ở chiều con bò cạp chạy vò. Nghiêm phổ thanh âm có chút ngẹn ngào. Hắn phía trước rõ ràng thấy An Hiểu cùng Nguyên Khải đều ở nơi. Đó chính là đương trở về nhìn xem thời điểm, bọn họ thế nhưng đều không thấy, có phải hay không? Nếu hắn không đi, có lẽ bọn họ còn có thể có một tia sinh cơ. Nghiêm phổ chưa từng có, chưa từng có như vậy tự trách quá. Trần Kỳnh lấy tràn ngập khói mù đôi mắt nhìn thoáng qua nghiêm phổ, biết hắn nói đều là lời nói thật. Chính là hiện tại, cái này trong đội ngũ bây giờ còn có rất nhiều người sống sót, đều tới đi theo bọn họ, phía trước là có 600 nhiều người, chính là hiện tại đâu? Hiện tại chỉ, có 200 nhiều người, còn có rất nhiều đều là bị thương người, bọn họ hiện tại chữa bệnh đội dùng đã không nhiều lắm, không có khả năng mỗi người đều nhất nhất chuẩn thị. Hiện tại cũng là buổi chiều, hôm nay xem ra cũng là đi không được. Hiện tại đã là sa mạc trung ương, đồ ăn cũng chỉ có một ít khô quát màng thầu. Thủy tài nguyên nhưng thật ra lý ưu mỹ chính là cung phụng một đoạn thời gian. Hiện tại bọn họ trong lòng đều là có một thanh âm, đó chính là đội trưởng đã chết. Như vậy một chi đội. Ngủ, nếu là đã không có dẫn đầu nhân vật, kia bọn họ cũng chính là năm bè bảy mảng. Hiện tại, cũng chỉ có thể chính bọn họ đỉnh đi lên. Ca ca, ngươi đừng thương tâm, tỷ tỷ sẽ trở về. Lam Văn nhìn Nguyên Kiều Cảnh một người một mình cách đó không xa hạt cát thượng biểu tình cũng là thập phần ngưng trọng nhìn phương xa. Xem Lam Văn trong lòng một nắm một nắm. Nguyên Kiều Cảnh nghe thấy thanh âm, vừa chuyển đầu, nhìn thoáng qua Lam Văn, không nói gì. Chỉ là có chút khổ sở cúi đầu. Ngươi như thế, nào biết? Qua hồi lâu, Nguyên Kiều Cảnh rốt cuộc nói chuyện. Chẳng qua, thanh âm có chút khô khóc. Lam văn thấy Nguyên Kiều Cảnh nói chuyện, trên mặt thức khác có tươi cười. Tỷ tỷ là người tốt, người tốt có hảo báo, đây là ta mụ mụ nói nha, cho nên tỷ tỷ cũng sẽ trở về. Lam văn điềm mỹ tươi cười khác ở Nguyên Kiều Cảnh con ngươi. Nguyên Kiều Cảnh tâm tình cũng là rộng mở thông suốt. Đúng vậy, Mami cùng Nguyên Khải đều là như vậy lợi hại người, sao có thể ra bởi vì một ít con bò cạp đã bị đánh. Bài đâu? Hảo đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu là ta Mi đã trở lại, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Nguyên Kiều Cảnh nhìn thoáng qua Lâm Văn, cặp khi mắt to như cũ là nhàn nhạt, bớt quá ngự khí rõ ràng khá hơn nhiều. Nghe thấy lời này, Lâm Văn con ngươi lập tức liền sáng. Hảo Nga, ngươi nói, nhưng không cho đổi ý Nga. Lâm Văn vươn ra ngón tay, muốn cùng hắn kéo kéo câu, chính là Nguyên Kiều Cảnh đứng lên lại hướng đại nhân phương hướng đi đến. Đem lâm văn cấp ném vào tài chỗ, nàng kia cô độc thân. Ảnh ở tài dương làm nổi bật hạ, có vẻ có chút tịch mịch Bất quá ngay sau đó lại đuổi theo. Thật vất vả có tiểu đồng bọn, như thế nào có thể buông tha đâu. Bên này không khí vẫn là có chút trầm mặt, đều không có bất luận cái gì một người mở miệng đánh vợ yên tĩnh. Nhớ tới hiện tại quận cảnh, bọn họ thật là không lời gì để nói. Các ngươi có phải hay không còn muốn ngốc tại cái này sa mà. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết cái này sa mạc hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm sao? Những cái đó đi theo. Bọn họ người bên trong, có chút bất mãn người. Tuy rằng biết hiện tại đại gia tâm tình đều không tốt, nhưng là cái này sa mạc thật sự là quá nguy hiểm, có thể sớm một chút đi ra ngoài liền sớm một chút đi ra ngoài. Nếu không phải đi theo bọn họ ra tới nói, nói không chừng bọn họ còn có thể sinh tồn xuống dưới, hơn nữa cũng không cần tổn thất như vậy nhiều người. Chính là hiện tại đâu, đồ ăn không nhiều lắm, thủy cũng không nhiều lắm, ngay cả này dược phẩm kia càng là thư thớ, nếu là còn tiếc. Tụt ngốc tại nơi này, chỉ sợ bọn họ đã sớm sẽ ngốc không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ toàn bộ, đã chết. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi đưa người căm. Hồng thất một kế liếc mắt đưa tình qua đi. Những người này có phải hay không thật là không muốn sống nữa, một hai phải tới treo chọc bọn họ có phải hay không? Thật sự đáng chết. Nói chuyện nam nhân thấy hồng thất cái này biểu tình, trên mặt hiển nhiên là có chút không cao hứng. Ta này nói chính là lời nói thật chúng ta là. Không biết các ngươi tiến vào cái này sa mặt làm gì, nhưng là các ngươi muốn đưa chết, cũng không cần mang lên chúng ta này đó vô tội người a. Chúng ta lúc này mới tiến vào bao nhiêu thời gian. Này đều tổn thất hơn 400 người. Nói không chừng lại ngốc một hồi lại có cái gì không biết nguy hiểm. Nam nhân trầm mặt một chút, bắt đầu phản kích nói, vì sinh mệnh, hắn đành phải vậy, những người này là không muốn sống, hắn nhưng không nghĩ trở thành vật bồi tán, đi theo bọn họ cùng chết, hắn lại, không phải đầu óc bị lừa đá, nhớ tới những cái đó đang nghìn nghịch một tảng lớn, phải nói là toàn bộ sa mạc con bò cạp, kia đồ sộ trường hợp, giết người là không định mạng, một cây nho nhỏ độc châm tiến vào ở trong thân thể. Khi quá quả thực liền không phải người sinh hoạt, kia thống khổ chỉ có bị trác người chính mình đoán rõ ràng, căn bản là không thể hình dung ra tới. Người muốn lăng liền cấp lão tử lăng, hồng thất ninh nam nhân cổ áo, hôn tận nói, bọn họ hiện tại mỗi người tâm tình đều là bực, bội, hiện tại thế nhưng còn dám có người tới nói này đó nhục chí lời nói. Muốn cho bọn họ không tức trận đều khó. Hồng thất trên mặt kia hung ác biểu tình thật là dọa sợ nam nhân, nhưng là kia độc châm còn ở trong thân thể, kia đau đớn như cụ ở, kia máu cũng mở ra bên ngoài lưu, liền tính là sẽ bị đánh, hắn cũng muốn nói. Các huynh đệ, hôm nay con bò cạp có bao nhiêu lợi hại đại gia là thấy, chúng ta bớt quá đều là người thường mà thôi, căn bản là đấu không lại này đó con bò cạp, nếu là đại gia. Hảo nguyện ý ngốc tại nơi này, vậy khi ta không có nói qua những lời này. Nhưng là đại gia nếu là đều cùng ta giống nhau, vậy thỉnh đại gia cùng nhau kết đội đi ra ngoài, đại gia thấy thế nào? Nam nhân bẻ ra hồng thất tay, hướng về ngồi ở sa mặt những người đó nói. Khi trên mặt lòng đầy căm phẫn biểu tình, thoạt nhìn thật là đối cái này sa mặt thống hận vô cùng. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi. Một người nam nhân đứng lên nói. Ta trên đuổi bị con bò cặp trác một chăm, kia thật là đau đớn. Muốn chết, này thống khổ là những cái đó không có bị trác quá người vô pháp thể hội. Nam nhân nói tiếp, dần dần, đứng lên người cũng là càng ngày càng nhiều. Hồng thất bọn họ xem đến cũng là nén giận. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng đích xác rất rõ ràng. Này đó con bò cặp thật là rất cường đại, bọn họ cũng không có gì nắm chắc có thể đánh thắng được bọn họ. Nhưng là đang xem thấy những người này không duy trì sao, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khổ sở. Nhưng là nếu bọn họ đã làm ra như vậy, lựa chọn kia bọn họ cũng là vô pháp can thiệp. Bọn họ tôn trọng mỗi người vì chính mình làm thành lựa chọn. Trên thế giới này, trước nay, đều không có bất luận cái gì một người có thể đi khống chế người khác sinh mệnh. Chính mình sinh mệnh, làm chủ như cũ là chính mình. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn những cái đó lựa chọn rời đi người bóng dáng, dần dần biến mất. Các ngươi còn có hay không muốn đi, phải đi hiện tại còn kịp. Trần Kỳ nhìn trên mặt đất còn ngồi một ít người, mặt vô biểu tình hỏi, này không phải hắn buộc bọn họ lưu lại. Bọn họ muốn đi, cũng không đại biểu chúng ta mỗi người đều muốn đi, phía trước nếu quyết định muốn cùng các ngươi cùng nhau, chúng ta đây cũng là sẽ kiên trì đến cùng. Lam Văn Sương nói, lần đầu, thấy trên mặt hắn như vậy nghiêm túc biểu tình. Hảo, nếu đại gia hiện tại đều không muốn đi rồi, như vậy về sao chúng ta chính là nhà mình huynh đệ? Trần Kình thấy trên mặt đất còn ngồi mấy chục cá nhân nói, đi rồi một ít người, thường một ít người, đến bây giờ mới. Thôi, hắn cũng không biết tới sa mặt đến tột cùng là tới đúng rồi, vẫn là đến nhầm. Trong không gian an hiểu, nhìn này linh lang trước mắt thế giới, tâm tình cũng là hạ thất cực điểm. Lo lắng bên ngoài những cái đó đồng đội, còn có nguyên kiều cảnh. Làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn thở ngắn than dài. Trong không gian thời gian trôi qua thực mau, này bên ngoài một ngày còn không có trời tối, này trong không gian đã qua hảo trước thiên. An hiểu vốn là sớm liền nghĩ ra đi xem, chính là mỗi lần vừa. Nhìn thấy trên trường Nguyên Khải, liền quyết định trước tạm thời ở bên trong này ngốc Mà hai ngày này, Nguyên Khải thân thể cũng là khôi phục không sai biệt lắm. An hiểu liền càng thêm muốn đi ra ngoài nhìn xem. Chúng ta đi ra ngoài đi. An hiểu nói, con ngươi toàn bộ đều là kiên định. Nguyên Khải hơi hơi mỉm cười, cực cật đầu. Hắn liền biết nàng là nghĩ ra ra tới. Mấy ngày này cũng ít nhiều là nàng vẫn luôn chiếu cố hắn, làm hắn vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thân thể, thế nhưng thôi. phục vô cùng nhanh chóng. Đối với cái này thần bí không gian, Nguyên Khải cũng biết đây là An hiểu bí mật địa phương, hơn nữa thật nhiều sự tình hắn cũng không có mở miệng qua hỏi qua, Rất nhiều chuyện chỉ cần trong lòng minh bạch là được, cũng không biết, An hiểu ở lựa chọn dẫn hắn tiến vào thời điểm, có hay không do dự quá. Rốt cuộc, cái này địa phương là bất luận cái gì một người đều không muốn bại lộ. Trong chớp mắt, hai người tái kiến thời điểm, đã một mảnh bên mang sa mạc. Hai người vừa ra tới liền thấy kia một phòng giống lòng đỏ trứng thái dương. Đã là ở nửa ngày biên, thái dương sắp xuống núi. Hai người bọn họ cũng cần thiết muốn chạy nhanh tìm được đại bộ đội. Này phiến sa mạc, giống như tại đây ngắn ngũng mấy cái giờ, liền khôi phục nguyên dạng, kia xa trên mặt cũng là bình bình thẳng thẳng, căn bản nhìn không ra tới phía trước những cái đó thảm tượng. An hiểu là biết phía trước kia trạng huống có bao nhiêu thảm thiết, tuy rằng nàng vẫn luôn đang tiến hành tự bảo vệ mình, nhưng là những người đó tiếng kêu thảm thiết, cùng với con bò cặp động tác thanh, nàng đều là nghe thấy. Nhưng là, nàng từ đầu chí cuối đều không có có thể đi trợ trước những người đó, những cái đó người thường. An Hiểu đi theo Nguyên Khải, hướng hắn nói cái kia phương hướng đi đến. Nhìn ở phía trước biên dẫn đường Nguyên Khải, An Hiểu cũng không biết trong lòng là cái cái gì cảm thụ. Mấy ngày này ở chung, giống như lại làm nàng kia viên chết đi tâm cấp sống lại, này không phải nàng nguyện ý. Thấy, An Hiểu, ngươi tha thứ ta sao? Hai người đi ở sa mạc, Nguyên Khải bỗng nhiên mở miệng hỏi. An hiểu bị vấn đề này hỏi có chút không thể hiểu được. Không có trả lời, chỉ là nhìn nhìn phương xa hoàng hôn. Ta biết sự tình trước kia ta có rất nhiều địa phương đều làm không tốt, dương diễm mẫu tử cho ngươi mang đến rất nhiều thương tổn, nhưng là ta còn vẫn luôn không có có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi, thực xin lỗi. Nguyên Khải kia trầm thấp thanh âm, sôi nổi tiếng vào An hiểu lỗ tai. An. Hiểu nghe, trong lòng có chút run rẩy, lại vẫn cứ là không có nói một lời. Ngươi tha thứ ta sao? Nguyên Khải lại lần nữa hỏi, bên người tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. An hiểu sợi tóc bị ôm như quát lên, biểu tình có vẻ có chút mê ly. Nào có cái gì tha thứ không tha thứ nói đến, có một số việc, đi qua chính là đi qua, lại nói khởi liền không có có ý tứ gì. An hiểu hơi hơi mỉm cười. Hình như là thời gian dài đi, hảo chút sự tình nàng đều đã không coi trọng. Thứ gì ở sinh mệnh trước mặt đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nàng biết lần này sự tình làm đội ngũ tổn thất rất nhiều người, nhưng là nàng cũng là vô pháp phản hồi. Dần già những cái đó sự tình cũng là căn bản là không đáng nhắc tới. Nếu là nàng còn vẫn luôn canh cánh trong lòng, chẳng phải là nói nàng rất hẹp hòi sao? Chúng ta đây ở bên nhau đi. Nguyên Khải nói, hắn nhớ tới dương diễm mẫu tử khi chết bộ dáng vì những cái đó con bò cạp, toàn thân đều cấp bao phủ. Hắn lúc ấy thế nhưng không có một tia động dung. Hắn tận mắt, nhìn thấy bọn họ chết, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một đống mạch cốt. Lúc ấy hắn thuốc thủ bàn quan, nghe thấy lời này, An Hiểu hơi hơi miễn cười. Ở bên nhau, kia có cái gì có ở đây không cùng nhau, ai ngày mai đều là một cái không biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều sẽ gặp được bất đồng khó xử, mỗi người sinh mệnh tùy thời đều là huyền. Hiện tại ở bên nhau, ngay sau đó lại là thực mau liền phải chia lìa. Khi căn bản là không có gì ý tứ. Vẫn là hiện tại trạng huấn liền khá tốt. An Hiệu nói, xa, xa mà, đã thấy kia phía trước lều trại. Nàng biết những cái đó là bọn họ đề bàn, cũng chạy nhanh hướng bên kia đi đến. Khi nhanh chóng thân ảnh, thực mau liền vượt qua Nguyên Khải nhìn kia một mặt lượng lệ thân ảnh nguyên khải trong lòng cũng là có chút chua xót hình như là đều Minh Bạch hiện tại trạng huống chống nhau An hiểu lo lắng hắn kỳ thật đều Minh Bạch nàng trong lòng không yên lòng hắn có lẽ cũng đều biết Trần kình, tới rồi lều trại chỗ nhìn những cái đó ở bận việc người An hiểu hô một tiếng tức khắc mọi người đều ngay ngẩn cả người Mami ngươi đã về rồi Nguyên Kiều Cảnh vừa nghe thấy thanh âm liền từ lều trại chạy, chạy vội ra tới, hướng nạn trên người đánh tới. Trần Kình những người đó cũng đều buông xuống trong tay sóng, nhìn người tới. An hiểu, người đã trở lại, có hay không bị thương? Nghiêm phổ lại đây, lôi kéo An hiểu nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Thế cho nên Mã Văn Chiêu, đều là mừng rỡ như điên. Cùng bọn họ chào hỏi qua sau, An hiểu liền thấy mạc sa tự cấp những cái đó bị thương người đoan thủy rửa sạch miệng vết thương nặng lúc này mới nhớ tới nguyên khải nói qua con bò cặp độc châm là có ăn mòn tác dụng chỉ cần không có trực phẩm kia bọn họ trên người thịt là tổng hội lặng xong mà trừ bỏ nặng kia mấy cái đội viên ở ngoài còn lại người kia cơ hồ đều là bị thương nếu là vẫn luôn không có trị liệu nói sợ là căn không được mấy ngày đội trưởng vậy phải làm sao bây giờ Chúng ta đồ ăn cũng là không có nhiều ít, nhưng người này đều là đi theo chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không có chữa bệnh đồ dùng. Trần Kình nhìn những cái đó người bị thương nói. Đây cũng là hắn hôm nay một buổi trưa đều đau đầu sự tình. Nhưng là hắn lại là chậm chạp không có nghĩ ra giải quyết phương án tới. An hiểu qua đi nhìn nhìn, có chút người thương thế là tương đối trọng, có chút người là chỉ bị trát một lần. Mà bọn họ hiện tại, những cái đó bị rác cửa động cơ hồ đều ở biến đại. Giống như là bị nhân sinh sinh xẻo đi thịt chống. Nhau thống khổ. Nhìn bọn họ kia thống khổ bộ chán, An Hiểu trong lòng cũng là thật không dễ chịu. An Hiểu. Nguyên Khải lúc này cũng tới. Thấy người tới, những người này cũng là có chút kinh ngạc. Có lẽ cái này có chút tác dụng. An Hiểu dùng quần áo trong túi móc ra một bao đồ vật, đưa cho An Hiểu. An hiểu có chút hộ nghi nhận lấy, mở ra vừa thấy, thế nhưng là ở trong không gian, nàng cho hắn bôi kia một loài dược, Chỉ là không nghĩ tới, này nguyên khải tâm như vậy tế, thế nhưng cầm một ít ra. Tới, mạc sa, ngươi đem cái này cho bọn hắn đều tô lên, không cần đồ quá nhiều, sau đó lại dùng băng gạt đem miệng vết thương cấp cuốn lên. An hiểu nói đến, đem thuốc bột cho mặt xa. Người sau cũng là thực tự nhiên tiếp qua đi, sau đó dựa theo ăn hiểu phân phó, bắt đầu làm việc. Này đó dựa là có thể khởi đến một ít tác dụng, ít nhất đối với Nguyên Khải kia hai cái đùi là có tác dụng. Đúng rồi, đội trưởng, chúng ta cũng là không có nhiều ít đồ ăn, này đó làm màn thầu chỉ đủ chúng ta ăn cái hai. Ngày tả hữu, Trần Kinh nói tiếp, cần nhất chuyện phiền toái giống như còn thật là, cũng thật đủ phiền lòng. An hiểu nhìn thoáng qua mênh mang bát ngát sa mạc, này sa mạc bên trong có cái gì có thể ăn đồ vật sao? Hồng thất bọn họ đâu? An hiểu nhìn thoáng qua, trước sau không thấy hồng thất cùng đường đường, cũng có chút nghi hoặc. Này hai tiểu tử là xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ, ở ngươi trở về phía trước đi ra ngoài tìm xem xem có hay không cái gì đồ ăn, phẩm chừng mau trở lại. Trần Kình mới vừa Nói xong, liền thấy đường đường cùng hồng thất đã trở lại. Bất quá, bọn họ trong tay lấy chính là thứ gì? Đội trưởng, ngươi đã về rồi. Hai người vừa nhìn thấy An Hiểu, khi kích động mà trở về chạy. An Hiểu nhìn nhìn bọn họ trong tay đồ vật, lúc này mới phát hiện đều là một ít xương rồng bà, một tảng lớn tảng lớn, xanh mượt, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đội trưởng, ngươi xem, chúng ta không có tìm được cái gì ăn ngon, bất quá này xương rồng bà nhưng thật ra có một ít, bên kia cơ hồ đều là xương. Rồng bà, hai chúng ta không có biện pháp lộng quá nhiều." Đường Đường nói, đem còn có chút thứ xương rồng bà cấp ném vào trên mặt đất. "Còn hảo đi ra ngoài là mang theo đao, bằng không hôm nay đôi tay kia khẳng định là vô pháp nhi dụng." "Thật không sai." An Hiểu cười cười, lương là ở tuyệt cảnh hết sức, còn có một tia sinh tồn cơ hội. Mà bên này, Lam Văn lại là đem nguyên kiều cảnh đánh đổ một bên. "Ngươi không phải nói mụ mụ ngươi trở về nói?" Ngươi sẽ cho ta ăn ngon sao? Lâm văn một đôi mắt to chết. Chết nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Mà người sao, nghe thấy lời này thời điểm liền có chút xấu hổ. Bọn họ hiện tại liền ăn cơm đều là vấn đề, càng đừng nói cái gì ăn ngon. Bất quá, nam tử hắn đại trượng phu, chữ lời nói. Ta trước thiếu đi. Qua một hồi lâu, Nguyên Kiều Cảnh thỏa hiệp đến. Hiện tại muốn hắn lấy ra ăn ngon tới. Thật đúng là một cái không tốt lắm thời gian, hắn không có A, hơn nữa Mami cũng đem cái kia nhẫn không gian còn cấp Nguyên Khải, Mami cũng đã không có ai. bất quá, Nguyên Khải, không phải đã trở lại sao? Giống như hắn nơi đó là có đi. Nhưng là, bọn họ chi gian đều đã không có quan hệ, nói nữa, hắn da mặt cũng không có như vậy hậu, thật sự là ngượng ngùng kéo xuống da mặt khởi muốn ăn. Ngươi là nói chuyện không tính toán gì hết tiểu vô lại nga. Thấy Nguyên Kiều Cảnh nói như vậy, Lâm Văn thực không khách khí ha ha ha cười mở ra. Thấy Lâm Văn cười như vậy vui vẻ, Nguyên Kiều Cảnh mặt đều đen. Hảo đi, hắn nhịn, còn không phải là một chút đồ ăn vặt sao. Cùng lắm thì đi tìm. Nguyên Khải muốn hảo. Ngươi chờ một lát. Nguyên Kiều Cảnh trắng liếc mắt một cái Lâm Văn sau liền đi tìm Nguyên Khải. Đường thấy Nguyên Khải ở hỗ trợ xem những người đó chân thương thời điểm. Nguyên Kiều Cảnh mỏng nhiên có chút do dự. Này Nguyên Khải còn có thể hay không để ý đến hắn à? Muốn chính mình trước kia đối Nguyên Khải kia ác liệt thái độ, Nguyên Kiều Cảnh do dự. Nguyên Khải, ngươi có thể cho ta một ít đồ ăn vặt sao? Nguyên Kiều Cảnh thật vất vả cọ tới cọ lui đi tới Nguyên Khải bên. Người, thanh âm lại là giống mũi giống nhau lớn nhỏ. Nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh thanh âm, Nguyên Khải quay lại đầu. Nhìn thoáng qua gương mặt nhanh chóng hiện lên một mặt ửng đỏ nguyên kiều cảnh, khóe miệng độ cung cũng không tự chủ được chơ lên một ít. Vừa vặn nơi này có một ít kẹo que cùng kẹo sữa, nguyên khải đem bàn tay tiến trong túi, móc ra tới một ít kẹo, chuỗi khai tay liền chờ nguyên kiều cảnh tới bắt. Thấy những cái đó ngoại hình đẹp kẹo, nguyên kiều cảnh cũng có chút nhịn không. Được, chuỗi khai nho nhỏ móng vuốt liền cầm qua đi. Cảm ơn. Biệt nữ nói thanh tạ sau, Nguyên Kiều Cảnh bay nhanh chạy ra. Cùng Nguyên Khải Đơn độc ngốc tài cùng nhau, thật đúng là một cái gian năng thời gian đoạn. Tuy rằng trên người hắn cảm giác làm hắn thật thoải mái, nhưng là này trong lòng vẫn là có chút biệt nữ. Nhạ, Nguyên Kiều Cảnh đem kẹo đều nhét vào tại chỗ chờ hắn lăm văn trên tay. Cái này thích ăn quỷ, làm ngươi ăn đường, xem ngươi hầm răng trót trống trơn. Nguyên Kiều Cảnh trong, lòng xấu xa nghĩ đến. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Ai ngờ, này Lam Văn thế nhưng đem kẹo phân cho Nguyên Kiều cảnh một nửa. Khi trên mặt tươi cười cũng là sáng lạng tươi đẹp. Cùng nhau ăn mới ăn ngon nha. Lam Văn biểu tình đáng yêu đến cực điểm. Những cái đó thấy một màn này các đại nhân cũng có chút buồn cười. Tiểu hài tử chi rằng chính là như vậy đơn thuần cùng thiện lương A. Đội trưởng, chúng ta sau này có tính toán gì không sao? Đã mau màn đem buông xuống. Thời tiết này cũng nháy mắt liền biến, lạnh. Trần Kỳnh nhìn thoáng qua hiện tại trong đội ngũ tình huống. Cũng biết như vậy lâu dài đi xuống là không có gì biện pháp, không phải kế lâu dài. Trước nhìn xem đi, hiện tại đầu tiên chính là muốn tìm cái an toàn địa phương, ngày thành lập căn cứ, cũng không phải nói một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Này trước hết vẫn là muốn dựa vùng quốc thắng, Ngươi ngày mai hỏi một chút những người đó bên trong còn có ai là Kim Hệ Dị Năng. Còn có hay không sẽ kiến phòng ở, muốn trước họa, hảo bản vẽ, tìm hảo vị trí, ngày mai ngươi trước liên hệ một chút đi. An hiểu nghĩ nghĩ nói, hiện tại này sa mặt bên trong cũng bất tận là an toàn, giống như là con bò cạp như vậy động vật, cho nên hiện tại trước hết muốn chuẩn bị cho tốt chính là căn cứ, an toàn nơi là rất quan trọng. Hôm nay cũng là để lại kia mấy chục người người bên trong, trước khi là làm gì đó cũng không biết, nhưng là Tổng hội có hữu dụng người. Hành, ta đã biết. Trần Kình nói, hắn còn không có suy xét đến ngày một tầng. Hiện tại an toàn thật là quan trọng nhất, cái này trong đội ngũ người là không thể lại thiếu. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Kình liền đi đem những người đó đều cấp hỏi cái biến, cũng rốt cuộc tìm sẽ vẽ bản vẽ người. Hơn nữa cũng có trước kia là kiến trúc công người, này sáu mươi vài người bên trong, thế nhưng trước kia có mười mấy đều là kiến trúc công. An hiểu đem còn lại sự tình đều giao cho bọn họ, này kiến trúc căn cứ sự tình nàng lại không rõ, cho nên vẫn là không cần can thiệp mới tốt nhất. Sau đó tiếp theo chính là lục ngôn bọn họ loại này thổ hệ dị năng người. Tại đây sa mạc vốn là không có gì tác dụng, nhưng là an hiểu đang xem thấy này một mảnh bên mang bát ngát sa mạc sau. Trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng. Lục ngôn, ngươi đi tìm xem còn có hay không thổ hệ dị năng giả, có lời nói cùng nhau tìm một chút ta. An Hiểu nói, này lục ngôn cũng là lập tức liền hấp tấp tìm người đi. Không một hồi liền mang theo hai người lại đây. Đội trưởng, chúng ta tam đều là thổ hệ dị năng giả. Lục ngôn nói, khi biểu tình cũng là có chút kiêu ngạo a. Bởi vì, tại đây loại thời điểm, An Hiểu có thể dùng đến hắn, đã nói lên hắn là một cái hữu dụng người không phải. Các ngươi ba người liền trước đối này một mảnh nhỏ địa phương phóng một ít bùn đất, cụ thể trình độ xem các ngươi ta chính là muốn nhìn một chút nơi này có thể, hay không làm ra một mảnh thổ địa tới. An Hiểu nói, ở trên sa mạc vẽ một ít đánh dấu, làm cho bọn họ tại đây trong phạm vi phóng bùn đất. Nghe thấy An Hiểu. Lời này, bọn họ đều là sửng sốt. Này muốn ở trên sa mạc trồng trọt sao? Như vậy kỳ ba sự tình là đội trưởng nghĩ đến. Bất quá, này có thể được không? Mọi người đều hoài có chút cho dự tâm tình bắt đầu làm việc.